các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. review của chú, con quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, tới mức lòng. Con rất cuộc sống, cách sống, cách đối nhân xử thế và cả cách ăn nói của chú. Con cũng thích ma nữa, mà mê ma dân gian hơn là những truyện sáng tác văn chương bóng bẩy. Bây giờ cả hai kết hợp lại thì con như cá gặp nước vậy chú ạ. Thôi, lăn màng vậy đủ rồi. Con xin vào đề luôn. Đây là những mẫu chuyện ngắn. Quê ngoại con á, ở một cái vùng ngoại ô của tỉnh An Giang gần biên giới Campuchia. Nếu nói cách đây vài chục năm thì ở đó rất vắng vẻ, thưa thớt, mà ít đèn đón nữa. Thì chính vì cái lý do đó mà các cậu gì của con hồi nhỏ phải nói là gặp ma như con bữa. Đặc biệt là những người mà yếu bóng vía gặp đến mức thành quen luôn. Và cái người dân ở đó thời bấy giờ khi nhắc tới ma là cái chuyện nó bình thường lắm. Giống như là cái chuyện mà đi chợ bữa nay đó mà mua cái gì, mua cái gì nhắc nhở nhau như vậy. Giống như giống đi chợ mà nấu cơm hàng ngày thôi. Ở gần nhà ngoại con thì có một cái con đường đất mà ở bên kia... Là một cái bụi rậm ôm tầm. Còn phía bên nọ thì là một cái con kinh nhỏ. Mọi người kể lại cứ buổi khuya mà đi ngang qua đó. Thì thấy một con heo nái. Mà mọi người tả là cái con heo đó nó to cỡ gần bằng con bò luôn. Nó dắt theo một cái bầy heo con mà đi từ trong bụi rậm ra. Băng ngang đường rồi đi xuống phía con kinh rồi mất dạng. Mà ở trong xóm đó thương người mà rồi lại sống gần ngủ với nhau nên mà nếu có nhà nào mà nuôi được con heo mà to như vậy thì phải nói nổi tiếng nhất ở trong xóm luôn nhưng mà không ai biết là con heo đó ở đâu ra hết mà thật ra thì người ta cũng nói không biết nó là có phải heo thiệt hay không nữa rồi còn có một cái đoạn đường khác thì có mấy cái bụi tre bụi bụi cây tre nó to lắm mà tối khuya mà đi ngang đó mình sẽ thấy có mấy cái cây Tre mà cao chót vót như vậy đó, nó lại nằm rạp xuống giống như bị gãy ngang vậy, chắn ngang cái đường đi. Nó giống như là à, cái cây trúc nhỏ đó rồi mình nắm, nắm mình kéo nó quằn sát xuống đường vậy. Cái này là cây tre thì không thể nào người ta nào mà nắm kéo nổi được như vậy. Vậy mà nó nằm rạp xuống như vậy. Thì khi mà thấy cảnh đó, mọi người không có dám bước qua đã nằm chắn ngăn đường rồi chỉ còn cách phải bước qua mới đi được thôi. Người ta phải đi dầm, tại vì người ta nghĩ nếu mà lỡ bước qua cây tre đó mà nó bật lên một cái thì không biết ra sao nữa. Mà sức bật của cái nhánh của cái cây tre như vậy, cây tre trong cái nhánh mà nó bật một cái gì chắc người ta dân không biết bao xa chết. À. Thì khi kể tới đây con có nhớ là có người đã từng gửi cho chú cái chuyện tương tự như vậy khi mà con nghe thì cũng khá bất ngờ nhưng mà con cam đoan lại chuyện này con kể là được người nhà kể lại từ lâu rồi chứ không phải kể là vì bắt hoàng qua từ chuyện đó nghe mà kể rồi còn chuyện xảy ra nữa là chuyện cậu thứ ba của con nửa đêm đi vệ sinh ở cầu cá cá tra cá dò thì ông nói ông hay bị trọi đất hay là trọi đá chạy trọi búng búng búng xuống ngay chỗ cái gần mà cậu ngồi Mà nhìn lên bờ thì không thấy ai. Mà nếu ở xa chọi đâu có chính xác như vậy. Chọi thì giống như đứng ngay phía trước mặt hay là ở trên, trên bờ đó mà liện xuống thì nó mới, mới chính xác tới mức đó. Rồi, khi mà nhìn lên bờ không thấy ai hết. Rồi có khi đó, mình đi ở trên bờ ngay đầu cầu, thì có cái bóng người đứng đó, hoặc giống như người đó ngồi, ngồi như là chờ tới lượt mình để được đi cầu vậy. Nhưng mà khi mình đi cầu xong rồi bước lên bờ thì không thấy cái người đó đâu nữa. Phải nói cậu con đã từng đi bộ đội rồi ổng gan lắm chứ không phải là ổng là người nhát đâu. Khi mà cái mùa xả nước vô ruộng đó thì cậu hay chèo xuồng ra đồng, ổng văn câu từ đêm cho tới sáng luôn. ổng nói có mấy lần nhìn thấy có người ngồi dắt dẻo ở trên cái mộ giữa đồng vào nửa đêm. Vậy đó mà ổng cứ mặc kệ phớt lờ lẳng lặng chèo xuồng về rồi hôm sau ống lại đi tiếp nữa mà không có sợ còn đây là câu chuyện mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm